các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tần Đường Đồng Khánh đã nhiều lần gặp đại ca Thay cùng đám nhà văn duyên Anh Hoàng Hải Thủy cũng thường đến đây đi mây về gió. Liên tiếp hai đêm, đoàn cải lương không ngớt kêu khổ vì đám du đảng đà lạt đến gây rối. Đám du đảng này đâu khoảng trên dưới 20 tên, do Si Dỗ cầm đầu, câu kết với bọn lính địa phương. Bằng nhóm Si Dỗ không chỉ coi khu chợ hòa bình. mà còn tung hoành khắp thị xã Đà Lạt, từ bến bãi xe đến nhà hàng, khách sạn, vũ trường, thế ai dám không nộp thuế cho bọn chúng là gặp chuyện ngay. gặp đoàn cải lương, đêm nào chúng cũng đòi coi cọp, tức là không mua vé. không chỉ cho riêng chúng mà còn cho cả đám lính địa phương và luôn cho họ hàng, bạn bè, thân thuộc của chúng. mỗi số người ăn theo lên đến, đến cả hàng trăm. đã thế chúng lại yêu cầu ngược. đoàn cải lương phải trả tiền bảo vệ cho mỗi suất hát. bầu cải lương tuy méo mặt vẫn phải dáng è e cổ ra chịu mà trong lòng tức a n h ách. Tha hương ngộ cố trì bất ngờ trên đất lạ gặp ngay đại ca thay t r ù m du đáng. mà anh em văn nghệ sĩ khi ấy hay gọi là Jimbo, hữu phước và thành được đều vô cùng mừng rỡ. Đại có tên Jimbo là vì khoảng thời gian năm 1965 ở Sài Gòn. có chiếu một bộ phim tác Giang Ấn Độ với nhân vật chính là Jimbo rất ăn khách. Do đại mang một phần tư máu Ấn, tức là cha lai Ấn mẹ Việt nên được mang tên này luôn. cả hai tài tử cải lương đều sổ bầu tâm sứ than phiền không ngớt về dân chơi đ à lạt chơi khung đẹp và nhờ đại ra tay giúp đỡ. nghe qua lời kẹp phần vì được n ị n h phòng mũi phần vì nghĩa khí giang hồ kiến nghĩa bất vì bộ r ộ n g g i lâm nguy bất cứu mặc anh hùng nghĩa là thấy việc nghĩa không làm là không phải kẻ dũng khí gặp nguy hiểm chẳng cứu chẳng phải là anh hùng đại ca thầy g ớ t ngược hứa để đấy tôi lo cho chưa hết nghe tin nhà hàng mê công khai trương làm lễ rất lớn si rổ viết thư gửi tới chủ nhà hàng yêu cầu nội nhật chiều hôm ấy phải gửi cho hắn một con heo quay hai chai rượu ngoại và năm t bia hồi đó chỉ có bia raru còn cọp để bọn hắn nhậu ghi chú rõ ràng ở cuối thư nếu không chủ nhà hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mời bọn đại ca thay lên Đà Lạt xử lễ khai trương đụng chuyện này mà nhờ vả đến thì thật là đắc sách r á c h biểu và dì biểu đưa thư của Siro cho đại ca thay coi và xin ý kiến chỉ đạo vốn đã có sẵn chủ ý đại ca thay p h ả i tay cứ gửi rượu bia heo cho chúng tôi sẽ nói chuyện phải quấy với thằng Siro sao khoảng 8 giờ tối hôm ấy, đại ca t h ầ y kéo nguyên băng ra bến xe gần chợ hòa bình tìm si r ồ thì si r ồ đang ngồi nhậu với bảy l â u l a ngay quán nhậu cây bến xe chưa đâu. ngoài khoảng hơn chục tiên du đảng sứ hoa anh đào còn có cả tiểu đội quân địa phương cũng túm tụm uống rượu bia bới m ồ i là còn heo q u a y b é o n g ậ y súng cạc bin g a răng dựa ngay bên bàn nhậu. riêng si r ồ cởi chân trùng trục mặc dù trời tối Đà Lạt còn lạnh như cắt có lẽ một phần hắn muốn khoe thân hình lực lưỡng cuôn cuộn cơ bắp, một phần do nhờ rượu tỏa năng lượng sưởi ấm cho cơ thể. Đại ca thầy dẫn đầu băng du đảng Sài Gòn tiến thẳng đến trước tiệc nhậu lớn tiếng. Tùy hắn dễ dàng nhận ra ngay xi si dỗ trước khuôn mặt r ỗ đặc trưng. Ai là xi si dỗ đâu? Thấy có kẻ kêu đích danh mình lại có vẻ h ố n g hách, xi si dỗ không thèm đứng dậy, h c t mắt, tay không buông ly rượu đang uống giờ. Tao đây có chuyện gì vậy? đại ca thầy gằn giọng. Tao muốn nói chuyện với mày về vụ nhà hàng mê công và đoàn cải lương. Mày có biết tao là ai không? Si dỗ hừ một tiếng, dằn mạnh ly rượu xuống bàn. Biết chớ, biết cả chuyện mày lên đây đã mấy ngày rồi mà không lại chào tao. Giờ mày muốn gì? Đại ca thầy cố nén giận. Nhà hàng mê công và đoàn cải lương là chỗ bạn bè của tao. Mày vuốt mặt phải n ể mũi. Si dỗ v ộ t đứng dậy. mày là cái t h a gì mà tao phải nể? Dừng nào c ọ t nấy. Sài Gòn của đại ca t h a y Đà Lạt này là của s i dỗ, không được lôi thôi gì hết. Nãy giờ đã hầm hầm trong bụng, sáng người nhái nghe đến đây tức khí móc luôn khẩu côn 45 dấu biên hồng, thẳng tay quật bắn súng vô sau ót s i dỗ. Nhưng s i dỗ không phải tay vừa, vừa kịp hộp đầu xuống làm bá súng chỉ x u ấ t ngang vai, rồi như một con thú bị thương. lại thêm hơi men hừng hực, xì d t bất thần cúi đầu k h o m người, dùng hết sức lao ngang bụng đại ca thầy. Quá bất ngờ bị. Nghe